các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô hiểu rồi hai người cùng nhau sóng vai đi trên đường mà dù trời đã sẩm tối nhưng không khí xung quanh vẫn ấm áp không lạnh lẽo chút nào thành phố nhỏ này không có nhịp sống vồn vã như thành phố lớn khác mỗi người đều thông thà thản bộ chứ không giống đế đô ở nơi đây ai nấy đều khó nén mệt mỏi chạy đến trạm xe lửa hoặc xe buýt già nhân nhân nhớ đến ông trời con trong bụng lại nhìn thấm thấy thừa còn mấy tháng nữa thôi sẽ thực sự thăng chức làm mẹ rồi sắc đẹp của nguyên trổ đủ khiến nữ giới trông thấy. Nếu kinh ngạc không nói lên lời, còn đám thê thưa thì mắt vẫn môi mỏng cộng thêm khí chất đặc biệt toát ra trên cơ thể anh kết hợp gen của cả hai người lại bất luận là gái hay trai một khi được sinh ra trong gia đình như nhạo thẩm sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân tài nổi trội hơn người không biết con sau này tính cách sẽ giống ai hơn nhỉ? Ánh mắt của dán nhân nhân cứ dán trên người thê thừa. cuối cùng trong lúc đứng đợi đèn xanh anh mới quay đầu nhìn bên cạnh vừa hai mắt gặp ánh mắt. Cẩn thận giáo sách của cô Cô cười gượng Mặc dù biết về tính cách của thẩm thầy thừa Sẽ không đi hỏi cô nhìn cái gì Nhưng vẫn thấy xấu hổ Nắm léo của tôi Lúc này cô đến giao thông đã chuyển sang màu xanh Cho phép người qua lại Già nhân nhân, lệ tinh thần Không nghĩ ngợi gì nữa mà vẫn tay nắm chặt lấy tay áo của anh Bị anh kéo đi chạy về phía trước Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Xin chào và hẹn gặp lại